Thưa quý vị và các bạn, sau một tháng đi công tác ở Sài Gòn, Lý trở về nhà và thay đổi thành con người khác hẳn. Cuộc sống ăn chơi trụi lạc ở đất Sài Thành sau một tháng đã biến Lý trở nên trơ cháo và vô sỉ. Lý càng tức tối với việc vợ con cử chuyển về làm cho cuộc sống gia đình đảo lộn. Cô còn nghi ngờ chuyện vợ chồng luận bày mưu mất xe đạp rồi sau này đưa cả mẹ và con về ở, dần chiếm ngôi nhà này của đầy nghiến cả mối quan hệ thân mật của ông Bằng với bà Trí một cách vô đối. Đông chưa bao giờ gặp cái cảnh tai ngược đến như thế. Anh cũng không biết hành xử như thế nào cho phù hợp. Lúc này, Đông chỉ có thể quát to một câu thật thô lỗ rồi bỏ đi. Mời các bạn đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng qua giọng đọc Thu Loan. đang ăn cơm trưa, nghe tiếng kêu khóc vật mình vật mẩy của bà chị dâu ở trên gác, luận đặt bát cơm xuống, thở một hơi dài buồn bực. Quỷ sa tăng hiện hình ở nhà này rồi. Vợ cứ mưng mưng nước mắt. Khổ quá, chỉ tại mẹ con em. Cô đừng nghĩ lần thần nữa, luận khẽ gắt. Phượng quay sang chồng. Anh luận ạ, hôm qua em đã viết thư cho chị Hoài hỏi xem chị ấy có thể giúp gì cho cô cừ được không? còn từ hôm nay cô ấy sẽ phụ đan len với em. cô ấy đã học được khối kiểu đan rồi, chịu khó ngày cũng được trục bạc anh ạ. vợ cự lại sập sùi. em làm anh chị vất vả quá, thật em đâu muốn thế. luận nhìn hai đứa trẻ đang ngây ra nghe chuyện người lớn, bảo chúng ăn đi rồi xếp đũa vào mâm. cô cứ yên tâm, tôi đã làm đơn gửi liên hiệp công đoàn tỉnh. Và ban thanh cha Khiếu tố tổng công đoàn về việc Họ buộc thôi việc cô vô lý Một mặt tôi đã gặp Trung ương hội Liên hiệp phụ nữ Và nhờ cơ quan báo của tôi can thiệp Còn cô không việc gì phải sợ bà Lý cả Bà ấy là cái gì Mà có là gì đi nữa Thì cũng không thể chi phối Dọa nạt, ăn hiếp ai được Luận chống tay đứng dậy Cơn tức giận nóng sôi âm ỉ Anh đi xa cửa Thấy đông ngủ thẫn thờ ở cái ghế đá Và nghe thấy tiếng dép phụ nữ đi xuống cầu thang. Anh liền chống tay lên háng quát. Quỷ nó về ám cái nhà này rồi, nên giờ nó mới suy đồi đốn mạt đến thế này. Nghe tiếng chồng quát, vượng vội buông bát chạy ra, định bụng kéo chồng vào. Xưa nay, luận là sự nồng nhiệt, nhiều khi thái quá. Nhưng đã không kịp rồi. Lý vừa xuống hết cầu thang, lệt xẹt đôi dép tông màu đỏ gạch. Vừa đi vừa xoắn mơ tóc rối, Tới cửa, Đứng ngay lại đằng sau Luận. Anh Luận, anh chửi ai đấy mà trỏ mồm ra ngoài sân? Việc gì phải thế, anh cứ nói thẳng vào mặt tôi đây này, có hay hơn không? Như chỉ chờ có thế, Luận quay phát lại gần. Tôi nói thẳng với chị đấy. À, thế thì tôi cũng xin nói thẳng với cái mặt anh rằng, các người cũng chẳng tốt đẹp mỹ miều gì đâu. Bỏ tay xoắn tóc, rút hai bàn tay lên sườn. Môi lý cong vênh đầy vẻ thách đố và ngược trị nhô hẳn về phía trước như sẵn sàng lao vào trận chiến sinh tử. Nhưng giọng đay đả lại trơn tru, mát mẹ vô cùng. Luận xử người. Anh không ngờ cơn bùng nổ của các mối mâu thuẫn vốn đã âm ỉ trong gia đình lại bắt đầu là cuộc đụng độ giữa anh và bà chị dâu. Anh vốn có thiện cảm với người chị dâu này. Chị sống không đơn giản. Pha trộn ở chị cả vẻ đẹp sắc sảo của giới tính lẫn những nét thô kệch. Phàm trần do thiếu hụt một cơ tầng văn hóa căn bản, và như vậy là có thể cảm thông chấp nhận được. Tuy nhiên lúc này, những gì là đáng quý và có thể thể tất ở chị đã hoàn toàn tan biến, còn lại trên gương mặt chị chỉ giặt là những nét chân cháo, vô sỉ và hoang dợ thôi. Quả thật, hai con mắt lý lúc này bỗng giống như hai tụ điểm kính lồi phát ra những tia trói gắt. Và sau vài giây yên lặng, chị như bỗng khóa thân biến thành một kẻ khác. Trong động tác nhảy chùm trùm về phía luận, hết sức giữ tợn. Và những câu rủa xả trôi chảy, tựa như những câu học thuộc lòng. Vảnh tai mà nghe cho rõ nhé. Tiên trách kỳ, hậu trách nhân. Anh có biết rằng con vợ anh nó được chỗ chui ra chui vào là nhờ ở cái con quỷ sa tăng nào không? Và vợ anh cùng với anh đã ăn cháo đá bát như thế nào không? Định mồi chài ai? Định chiếm đoạt cái gì? À, cứ vỗ ngực ta đây là cao thượng Là tốt đẹp nữa đi Tốt đẹp thì về nhà đóng cửa Dạy con vợ của anh đã nhé Đối xử với anh chồng phải đứng đắn nhé Đừng nên có cơm Rồi lại muốn ăn quà nhé Đừng khỏi vòng cong đuôi nhé Tồi tệ đến thế là cùng Đối đáp bốp chát Ăn miếng trả miếng Chửi vỗ mặt nhau Đánh đá hàng tôm hàng cá Thơn thớt dựng chuyện Vù khống đê tiện một cách nanh ác, chờ cháo như thế này thì thật không còn gì để đáng nói nữa. Luận cố ghi mình, gầm một tiếng gì đó rồi quay đi nhổ bọt. Thật là xấu hổ. Phượng từ nãy đứng sau Lý, run bần bật, bật, mặt tái mét, vừa ước vừa ngượng thay cho Lý, khi nghe Lý đặt điều ê trệ cho mình. Nhưng vừa thấy Lý sắn tay áo lồng lên, liền nén nỗi riêng chạy lên, nắm tay Lý, nghẹn ắng. Thôi, chị Lý, em xin chị. Mày bỏ tao ra. Lý dãy ruộng. Nó nhổ bọt ai? Tao phải song vẳng với nó. À, cả con vợ thằng khốn nạn cừu kia nữa. Mày cũng định bênh thằng nhà báo đều giả kia phải không? Mày lên đây có giấy tờ gì không? Mày có trình báo với ai ở cái nhà này không? Bỏ tao ra. Đồ chó ghẻ có mỡ đằng đuôi. Nó cậy, nó là thằng nhà báo hả? Chúng mày không sống nổi với tao đâu. Ôi trời ơi, sao thân tôi lại khổ thế này hả rơi? Lý lăn đụng ra đất, mắt sặc tiết, chân đạp, tay đấm, rồi ôm mặt khóc hớt hớt một cách rất oan uổng xót xa. Ngoài sân, đông rời cái ghế đá, lặng lặng cúi đầu đi ra cổng. Không thể nán lại thêm một giây nào nữa, luận băng ra sân rồi cắm cúi đi ra cổng. Nhác thấy bóng đông ngồi trên ghế đá, mặt lầm lì và như là vô cảm. Anh muốn nhảy sổ tới đông mạc gạo. Ông là một kẻ vừa không biết thích ứng vừa nhu nhược. Ông mở mắt ra mà xem cái tổ ấm của ông, nó đã thành cái tổ quỷ chưa? Ông cũng là một kẻ phạm tội. Chưa bao giờ, Luận lại có ý nghĩ cay độc, thô lỗ đến như thế. Xưa nay, Luận bao giờ cũng là con người điểm tĩnh, lý tình, phân minh, cân bằng. Trưa ngạ chiều, thành phố như cái lò nung, nóng oi ngột ngạc không ai có thể hình dung rằng mới ngày nào cũng đường phố này cái rét lại xe sắt gai góc đến nỗi những cây bàng lá đầy đặn thế kia mà là tả dụng dần cho đến kỳ trơ khắc những nhánh cành xương sầu còn bây giờ bàng lợp xanh lớp lớp tầng tầng tán trên tán dưới như những ô dù tỏa bóng tròn xuống mặt đường đang mềm nhũn vì nhựa chảy mặt trời mới sáng đã như quả cầu lửa sẵn sàng khun đốt Không chút xót thương cái thành phố khốn khổ này suốt một ngày dài. Z cũng khốn khổ. Suốt cả một mùa đông lạnh, Luận chỉ có độc một bộ vét thay đổi và đã phải đem bán đi rồi. Đôi giày da duy nhất, chống trọ với cái bút tấy xưng ngón chân thì đã há mõm, rách cảnh. Cái lạnh thấu thịt ra hành hạ người nghèo. Nhưng nóng nôi cũng chẳng sung sướng gì. Ngày nóng bức, đêm oi nồng, lại thêm đàn mũi hút máu người quẩy quả rằng dai. Quạt điện không có, quạt tay chỉ một lúc đã rã rời. Lắm đêm không ngủ được, chằn chọc, quán giận cả ông trời. Sao ông phung phí năng lượng đến như thế? Sao mọi sự lại có thể vô lý đến như thế được? Khắp nơi tràn ngập sự vô lý, cả cái đường phố này cũng là sự tập hợp quá mức những cái vô lý. Đường thì hẹp mà người xe lại quá nhiều. Nhất là ở cái ngã tư luận vừa phải dừng lại đây. Người xe cứ xô lấn chen đẩy nhau. Lấn chiếm mặt đường, bất kể một quy tắc tối thiểu mà chẳng ai chịu đứng ra chỉ huy xếp sắp lại. Vô lý quá! Giữa ánh nắng hẻ gai gắt, hàng trăm con người phải ùn lại chỉ vì một đoàn tàu sắp đi qua. Sau tàu hỏa lại đi qua thành phố, ở đúng chỗ đông người qua lại này. Thằng cha nào thiết kế mà lại vô lý đến mức như vậy? Vô lý hơn nữa là chờ đã 15 phút. 15 phút đứng dưới lửa thiêu, vắt điên lên được mồ hôi dòng dòng chảy, ướt đẫm cái áo phim fan đi lông rồi. Mặc thế nào được nữa bây giờ? Nhưng vô lý hơn nữa là hai mươi phút sau thì cái bari em mở. Hóa ra không có tàu. Hóa ra người gác ghi tưởng là có tàu. Người bây giờ mới ồ lên, chen lách cả một khối loạn xà ngầu. Cầu nhào chửi bới hỗn loạn và tục tàn. Không trừng phạt người gác đường thì thật vô lý. Làm lãng phí thời gian của năm trăm con người. Tạm tính như thế, mỗi người 20 phút, tổng cộng là bao nhiêu giờ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không hoàn toàn như thế. Vì trong cái đám đông hỗn loạn đứng chờ đường mở ấy, có những kẻ vô tích sự, không có một sự sáng tạo có ích nào hết. Thậm chí có cả bọn ăn bám, bọn phá hoại nền kinh tế, văn hóa của đất nước. Bọn chúng đầy dẫy và đang sống nhơn nhơn Chúng mặc những bộ quần áo thời trang, đi những đôi giày mốt mới nhất. Chúng đem văn minh tới xứ sở này. Vô lý, chúng làm vận độc xã hội. Chúng làm tuổi hổ phượng và những người lương thiện, nghèo nàn Chúng ăn cướp của cải của xã hội để tiêu xài, hành lạc. Chúng là những kẻ đang đứng ngồi trong các quán ăn, quán uống kia. Ôi, sao ở đó lại có những mụ đàn bà, cái mặt giống mặt lý thế? Lý thật, rất nhiều. Một, hai, ba, bốn, chín, mười. Hàng chục lý. Lý nào cũng tràn trề khoái lạc, ngông ngạo và thô tục. Vượt qua ngã tư, luận bước vào một cái phố nho nhỏ. Ở cuối phố có tòa nhà của cơ quan anh. Tức mắt làm sao cái phố hẹp này? Cả hai hàng bằng lăng cũng làm anh khó chịu. Cây đã nhỏ lại vặn vẹo mà hoa thì bung từng chùm lại khô như giấy, trông cứ như là một sự chấp vá tùy tiện. Và rõ ràng là có biển báo đường một chiều, Mà ba tên mặc áo phông vàng, in hình tây đầm ôm nhau, vẫn cứ nghẽ úc nghẹt, bá vai nhau đạp xe ngược chiều. Thực tình, lúc này, Luận rất muốn nhảy sô ra, chặn, ba gã nọ lại, hét thẳng vào mặt chúng thật thô lỗ. Này, các ngươi, có mắt không hay là mù? Nhưng Luận thấy mệt mỏi quá, uể oài, anh lạc lên hè, lê từng bước chân và mặc kệ chúng. Tiếng những con chữ đập vào rulo lô Đăng này lên đều Bỗng ngừng phát Luận ngó vào phòng thường trực Ông nhân viên thường trực đeo kính lão số 4 Dừng máy chữ Đứng dậy lúng túng ngắc ngứ Ta bị anh chàng phó tổng biên tập tương lai Bắt quả tang đánh máy thuê trong giờ hành chính Và đánh bằng máy cơ quan mất rồi Chắc là ông nghĩ như vậy Nên vội vàng nhấc tờ báo Phủ lên cái máy chữ Bác ơi Ông tổng biên tập đến chưa bác Dạ, dạ, ông ấy đang ở trên gác ạ. Lúc nãy, ông có xuống tìm anh đấy. Luận và buồn mình, cố quên đi vẻ tội nghiệp của ông già thường trực. Anh mở cặp bìa lưu trữ bài chuyên đề, bài của phóng viên, thư bạn đọc. Nóng quá, anh canh cổ áo. Không làm việc thì thật vô lý. Nhưng làm gì? Cuộc sống dữ dội, so với nó, tất cả đều nhạt nhẽo đến thảm hại. Anh Luận uống nước chè tươi đi. Nóng nực. Chỉ có món giải khát này là mát mẻ bổ phổi thôi, anh ạ. Ông thường trực sách cái ấm nhôm nước trẻ tươi vào rót ra cốc, đặt lên bàn luận, cùng cách rất nể trọng. Trước nay chưa bao giờ có chuyện này. Khổ, ông vẫn có ý e ngại luận về cái việc sai trái của ông vừa rồi. Có tin tức gì mới không bác? Luận cố làm cho ông già ra khỏi mặc cảm. Ông gãi cái cổ mớt mồ hôi. Dạ, chỉ có tin tức về giá cả thôi. Gạo lên 16 rồi. Ở phố tôi hôm qua, có cái đám cưới nguyên gà đếm được 15 gánh mà toàn là gà mái tơ mua từ miền núi về. Họ mời, tôi phải cáo là đi công tác xa, vì ở nhà không đến thì bất lịch sự, mà đến thì soàng cũng phải phong bao năm chục. Thế là đành phải lựa chọn giữa hai cái. Năm chục, trong khi một trang đánh máy thuê được con năm hào. À, luận đến rồi đấy à? Ông Tổng biên tập người cao, tóc bạc trắng, vẻ thông thái từ gác xuống. Vừa bước vào vừa nói. Ông thuộc thế hệ thanh niên lớn lên thì gặp phong trào cách mạng. Năm 1944, đang là học sinh năm thứ ba trường 10. Được giác ngộ, ông đã tham gia tổ chức thanh niên cứu quốc trong mặt trận Việt Minh. Dòng xã mấy chục năm hoạt động cách mạng, lúc ở trong quân đội, khi đóng vai trò cán bộ địch hậu, ông là người chịu nhận nhiều vất vả, khổ đau, bị địch bắt. Bị đánh chết đi sống lại nhiều lần, bị đầy ra côn đảo. Trong khi đó, ở nhà, con chết, vợ bỏ đi lấy chồng khác. Và khi đã vượt ngục trở về, thì bị tổ chức nghi ngờ. Việc xác minh phẩm chất cách mạng của ông ở trong tù, làm đi làm lại, mãi tới giờ vẫn chưa xong. Chịu đựng những đau khổ thiệt thòi ghê gớm ấy, lạ thay, ông chẳng hề than van sầu buộn. Ông vẫn ung dung tự tại, tự tạo lập sự quân bình ổn định để sống và làm việc. Luận rất quý ông, và ông gần với luận. Ở khía cạnh là con người luôn có ý thức chủ động với cuộc sống, còn có nhiều điều bất như ý này. Ông thường trượng lại vào, đặt một cốc trẻ tươi nữa lên bàn. Mời ông tổng biên tập, rồi gãi gãi đầu đi xa. Ông tổng biên tập sốc sốc tập giấy trên bàn. Mình đã đọc kỹ mấy bài viết của cậu. Bài có tình, có lý, có sức thuyết phục. Nhưng có một điều mình phải nói với cậu. Mình có cảm giác hình như... Cậu đang có ý định rời bỏ cái vị trí Lâu này cậu vẫn đứng vững Ông thở mạnh Mình nói thật Cậu đừng gào lên như thế Sao? Luận hơi đồm dậy co mặt Nhíu hai cặp mày Tôi thì tôi nghĩ Nhiều lúc Cũng phải gào Phải thét lên Vì không thể chịu đựng được nữa rồi Ông tổng biên tập lắc lắc đầu Đừng để đau khổ Lấn át lý trí Trong giây phút yên lặng chỉ có nụ cười thương cảm của ông tổng biên tập là hình sắc trong không gian, luận như hững hụt một nhịp tim. ông tổng biên tập, người bạn vong niên, con người không để thiên kiến của riêng mình chi phối khách quan, con người ấy nên nhìn thấu tim gan anh đã dùng một câu nói ngắn gọn để thâu tóm thái độ của anh trước hiện thực hôm nay. lúc cuộc sống hiện ra với trạng thái dường như không thể chịu đựng được nữa, luận cảm thấy như bị phơi trần xa. Nhưng là một kẻ có bản lĩnh, anh đâu đã chịu chấp nhận ông? Tôi sợ anh hơi khô cứng. Luận nói, giọng đã bình tĩnh trở lại. Hay là anh ít đi thực tế? Cái xấu, sự vô lý đang đầy rẫy ngoài đời. Không lẽ cứ để chúng hoành hành? Đau khổ quá, dễ hoang mang đấy. Chẳng lẽ tôi không được tuyển tố cáo và vẫn độ? phẫn nộ? Phẫn nộ của lý trí thì được. Anh ạ! Phải là người đã từng đau đớn. Chẳng lẽ tôi không thuộc phải là người trong cuộc? Luận xứng người và nín lặng ngay khi ông Tổng biên tập nói câu nọ. Anh hiểu, con người này có tư cách phát ngôn như vậy. Ông nói những điều ông đã thể nghiệm. Lát sau quay mặt đi, luận khe khẽ Tôi đứng trên vị trí bảo vệ những nguyên tắc đạo đức và những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Anh có thấy vấn đề đạo đức là vấn đề chính trị không? Bọn hư hỏng, chúng nó có ưa gì thể chế của chúng ta? Cậu nói đúng. Ông tầm biên tập gật đầu. Chúng ta phê phán, nhằm cái đích lớn. Nhưng phải nhận ra điều này. Chúng ta đã tạo ra những thành quả hết sức vĩ đại, nhưng cũng đẻ ra vô số cái tồi tệ. Mặt khác phải hiểu rằng, xã hội không bao giờ đạt tới một sự hoàn chỉnh lý tưởng cả. Cái xấu, cái vô lý như cậu nói, chính là sản phẩm của chúng ta, của chính chúng ta, của chính cuộc sống hiện thực, Hiểu theo nghĩa khái quát của nó. Lịch sử phải trả giá để biến cải nó. Cậu dùng chữ tố cáo là chưa ổn. Cậu tố cáo ai? Cậu trắng án à? Điên dại hay là mất niềm tin? Nên nhớ, dũng cảm chịu đựng trên cơ sở phân tích khoa học cũng là một đức tính, là một đức tính cần thiết bên cạnh đức tính bình tĩnh. Ông thường trực lại xuất hiện. Ông mời tổng biên tập đi nghe điện thoại ở phòng bên. Luận còn lại một mình trong phòng, cuộc tranh luận bị bỏ dở. Chưa chắc ông Tổng Biên Cập đã đúng cả. Nhiều lần như thế rồi, nhưng chưa lần nào cuộc tranh cãi với ông cũng để lại dư vang sâu xa như thế trong luận. Luận nhớ lại tất cả cảm xúc của ngày hôm qua, nhớ lại tấn bi kịch của gia đình, nhớ lại những gì anh đã thấy ở xã hội, đường phố. Gia đình, đường phố, cơ quan, xã hội, các tập thể con người... Những môi trường sống khác nhau mà đồng dạng, gắn liền. Anh đã nổi cơn bi phẫn từ vị trí nạn nhân. Có bao giờ con người hài lòng với mặt túi của hiện thực? Căm phẫn là cần, nhưng không khó với bất cứ ai có lương chi. Còn cái cốt cách cao ngạo với mọi sự tầm thường thì từ ông Bằng đã có rồi. Chửi rủa càng là sự dễ dàng. Một chỗ đứng cao hơn mà vẫn là kẻ trong cuộc, mà không phải là bàng quan, là trai lì vô cảm là thế nào. Đêm xuống từ lúc nào, ra khỏi phòng, Luận cảm thấy vẫn như đang ở trong cơn nhiễu loạn. Ông Thường Trực tránh cái đám cưới mười lăm gánh gà, ngủ lại ở cơ quan, đang ngồi trong căn phòng chật hẹp, nhảy những ngón tay trên cái máy chữ Remington giả nua. Khổ, ông nghèo lại những sáu đứa con nhỏ. Anh Luận ơi, vào dội mi gáo nước cho mắt mẻ rồi hãy về. Ông Thường Trực ngẩng lên nói vui vẻ rồi lại chúi xuống tiếp tục công việc trên bàn máy, dáng điệu hoàn toàn thoải mái, khác hẳn với thái độ sợ sệt khi ông đánh máy thuê trong giờ làm việc. luận dưỡng lại, trong anh chợt lóe lên một tia sáng bất ngờ từ sự so chiếu hai thái độ ở hai hoàn cảnh khác nhau của ông già. cái thiện, cái hợp lý bao giờ cũng có sức mạnh tự thân và thiên hướng trở về với cái thiện, cái hợp lý là mạnh mẽ ở ngay cả trong lúc cái xấu còn mạnh. Luận đứng ngẩn Anh nhận ra Hóa ra sự mất thăng bằng Trưa và chiều nay của anh Là biểu hiện nỗi tuyệt vọng Và thái độ khinh ngạo của anh Với bà chị dâu Đi tắm cái đã Mai bảo ông Đông Đến sinh nghiệp bà Lý Đặt vấn đề thẳng thắn Ông Đông phải phân tích Cho bà Lý hiểu cách sai của bà ấy Nghĩ đứt giống Luận vào nhà tắm Nửa tiếng sau trở ra Trong cảm giác mát mẻ Thành thơi Anh đứng trải đầu Cạnh ông thường trực Vẫn đang kỳ cạch gõ máy chữ Anh luận này Ông già quay lại tươi tỉnh Anh có biết cái đám cưới Nguyên gà mái tơ mua từ miền núi Về đám 15 gánh là của ai không Một cô y sĩ Cô này đẹp cỡ hoa hậu Đã có chồng Nhưng cuộc sống vất vả Ở bệnh viện cô này làm Có một tay chuyên gia Thụy điện, Nó yêu cô ta Thế là hai vợ chồng cô y sĩ này Bàn bạc một kế hoạch Rồi thỏa thuận ly dị nhau Đó là tôi nghe người ta đồn vậy Cô y sĩ sẽ lấy thằng Thụy Điển Anh chồng cũ sẽ được cô chu cấp mỗi tháng 3.000 đồng để nuôi con Họ đã thực hiện đúng như hợp đồng đã thỏa thuận Anh xem, bây giờ con người ta lựa chọn có thực tế sát sườn không? Trời, trong luận như có một vụ đổ ngầm Và mồ hôi lại vã ra đầy người anh như lúc chưa tắm Mùa hè ấy là một mùa hè nóng nực, bức bối nhất mà luận đã từng sống. Nhiệt độ không khí ngoài trời có ngày lên tới 40 độ, cái độ kỷ lục. Và bây giờ, khi cái mùa hè nóng nực bức bối ghê gớm ấy đang chậm chạp qua đi, mỗi ngày nhiệt độ tụt xuống một chút và buổi tối đã thoáng hơi sương thu. Ký ức luận vẫn nhức nhối vì nổi cộm hình ảnh. Hàng dãy thùng rỗng không xếp hàng dài răng rạc chờ đến lân hứng nước ở các vòi nước công cộng. Mùa hè trở nên hữu hình với cái ấn tượng người ngồi la liệt trên hè phố suốt đêm. Trong đêm vắng, tiếng người nói chuyện lao xao từ đầu phố vọng lại. Khiến luận có cảm giác, thành phố trở nên vô cùng chật trội và bức bí đến ngạt thở. Mùa hè ấy thật đáng ghi những dòng đậm nét vào bút ký gia đình vì các sự kiện đã xảy ra. Ông bàng vẫn nằm điều trị ở bệnh viện và đã liệt nửa người. Vợ cừ vẫn sống với tâm trạng của kẻ đứng chờ vơ bên lề đường hát hùi. Mùa hè ấy, Luận phải làm một việc bất đắc dĩ, đến một cơ sở sản xuất để phản ánh, điều tra với tư cách một phóng viên. Việc ấy, Luận đã quá quen. Nhưng đến để đề nghị giải quyết một việc thuộc nội bộ gia đình thì mới có một lần vì chuyện thăng cư hồi nào. Phượng Tán Thành thái độ có trách nhiệm của Luận về việc Lý yêu cầu Luận dục đông đến sinh nghiệp Lý Hỏi Han trao đổi tình hình Lý. Luận hòa giải với ông anh, đặt vấn đề thẳng thắn với ông. Nhưng ông anh lại ngần ngừ, rồi gãi đầu gãi tai ẩm ử. Ừ, kể cũng được, nhưng chuyện này cũng có cái khó của nó. Với lại, đây là chuyện gia đình. Một ngày qua, một tuần qua lần khân ẩm ờ, rồi bỏ bẵng Luận nghĩ về tấn thảm kịch của thằng Cử, lại nhớ chuyện đồn đại rất đáng sợ về một cô ý sĩ nào đó bỏ chồng lấy gã chuyên gia Thụy Điển Như nhớ tới những lời cảnh tình, đành phải một mình đến thằng xí nghiệp bà chị sâu, gặp đảng ủy, giám đốc, công đoàn, kể lại tình hình vợ chồng đông Lý, những diễn biến gần đây và yêu cầu đừng để Lý đi công tác xa. Vì theo anh, một mối nguy hiểm đã lấp ló hiện ra, có thể dẫn đến những tai họa khôn lường, sau chuyến đi Sài Gòn vừa rồi của Lý. Thật là sự thiện ý, là trong sáng, nhưng luận vẫn chuẩn bị đón nhận sự trả thù của Lý. Người phụ nữ này đáo để và giàu tự ái lắm. Nhưng hình như không có việc gì xảy ra ngoài việc một hôm Phượng hỏi anh. Không hiểu sao, bà trưởng phòng lại nói chuyện với các cô nhân viên trong phòng rằng không thể tin cô Phượng được. Đồng thời, bà ta lại tiếp tục xét nét quá quắt đối với mỗi cử chỉ hành vi, lời nói của Phượng. Bà đã nhận được thư vu cáo của Lý, hay là vì Phượng đã gặp gỡ ông giám đốc, thông cảm với ông về việc hoãn trừ nợ ông, cho đến tháng tới và được nghe ông nói rằng cô cứ trừ khoản nợ ấy đi cho tôi thanh thoả. khổ quá bà ấy lo hộ tôi làm gì chuyện có vẻ êm ngay cả trong gia đình trừ một đêm nghe thấy tiếng ầm ầm ở buồng vợ chồng Đông Lý sáng sau thấy mặt Đông nặng nặng vợ cứ òn thốt chị Phượng ạ anh Đông anh ấy quát to lắm hình như anh ấy tát chị Lý em đứng ở dưới vườn lúc đó em nghe thấy cả tiếng xô đẩy đồ đạc kia Nhưng tịnh không nghe thì tiếng chị Lý nói gì. Rồi yên tĩnh, yên tĩnh bắt đầu tử lý. Yên tĩnh như những đêm cuối hạ đầu thu ở khu vườn cây bắt đầu đứng lá. Đêm sao đã nhạt, bóng tối nhòe vì hơi xương đã đậm. Con mèo đen leo lên cây, có lúc làm gãy một cành cây khô. Nhánh cây rơi xuống đất, reo một tiếng động ngắn ngủi hiền hiền. Đông dọn sang buồng ông Bằng, nói là để trong non buồng cha. Thỉnh thoảng đồng lại vặn máy hát, Đĩa cũ, kim mòn, tiếng nhạc thả ra rè rè. Vườn khuya thanh vắng, hoa đứng im, Giải bóng mờ, trời đêm sáp xuyến. Ngập ngừng, mùa thu đến. Đã thôi cái nắng trói lọi gắt gai Mỗi sáng đi làm, Lý mặc áo sơ mi dài tay Ngược pin đèn hồi đánh Mỹ. Chị dịu lại như được ướp sơn thu. Chị làm lành trở lại với Phượng và vợ cừ rất nhanh, rất dễ. Một hôm đi làm về, chị xách cái làn sọc thẳng vào buồng Phượng, réo dắt rất hồn nhiên. Phượng ơi, kinh khủng quá! Con mụ vợ lão thứ trưởng ấy, bị tụi con nó đánh xé, xé tan cả quần áo ra. Lão nhân tình thì bị khu phố họ chịu ra trụ sở, lập biên bản. Hóa xa, hai đứa canh ti bốn kim cương, đô la, cậu ạ. Thế có tờm không? Vợ cứ đang ngồi nhặt sau, ngẩn lên láo táo bắt chuyện. Em đi gánh nước. Thấy công an họ khám một nhà ở gần phố, lấy ra cả một bao tài tiền. trò chúng nó chết. Lý nghiến rằng, thật là ăn thịt bò mà lo ngay ngáy chưa? Cô cử thấy có phải không? Cứ rau muống mà ngáy o o như chị em mình mà sướng. Rồi sực nhớ, giọng Lý hạ xuống, vuốt dài mềm như mây. À cô cử này, để tôi hỏi cho một chỗ làm. Cấp dưỡng có được không? Lúc đầu cứ thấy đã, cô ạ. Khổ nghĩ người lại nghĩ đến mình, cam lòng chua xót nhạt tình bơ vơ là thế. Cô nấu canh rau đây à? Này, cho sóc cua mà nấu cho trẻ nhỏ nó ăn. Cua giờ cũng ba hào một sâu đấy. Lý xà xuống cạnh vợ cừ, tay tách nhặt rau. Vợ cừ thật thà khen Lý mặc áo nào cũng đẹp. Lý giới thiệu cái áo nhuộm ngụy trang thời đánh mỹ, mặc đầy xe bánh đi bán dưới mưa bom bão đạn tớ còn lên gác thượng tiếp đạn cho cao xạ đấy. Nam giới có ông nhắt bỏ mẹ, máy bay nó say lúa u u quanh Hà Nội cứ chui đầu vào gầm cầu thang, cấm có dám ló mặt ra. Ba người cười khinh khách, tưởng như trước đó giữa họ chưa hề xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Với luận, sự trở lại quan hệ bình thường có khó hơn. Luận là đàn ông, lại vốn là kẻ hay khinh ngạo sự thầm thường xấu xa, cuộc va chạm như vậy thật là một xúc phạm quá nặng nề. cứ nghĩ rồi đây khó mà có thể còn nhìn được mặt nhau nữa kia. nhưng chính luật đã tự giải thoát mình. kể từ sau lúc trò chuyện với ông tổng biên tập. sau cùng là lòng tốt của anh xưa nay bao giờ cũng chế ngự được những thói xấu vặt vãnh ở mình. hơn nữa anh vẫn giữ được niềm tin ở bà chị dâu. cái áo nhuộm màu biếc đèn như chứng chỉ của sự hồi tâm. lý vẫn gây được cảm mến ở anh.